Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống như là cái quân trộm chó Chạy thẳng về nhà cậu Tài Về đến nơi Chờ cậu Tài mở cổng Lão đồng nhanh mồm Cậu ơi tèn tình hình này cậu, cậu cho con ngủ nhờ ở đây chứ giờ này Mà bảo con về một mình Rồi rồi cái con kia Nó lại chặn đường quan thì bỏ mẹ cậu ơi Cậu Tài bây giờ Cũng đã vơi đi men rượu Phất phất tay, ý bảo ông đồng nhanh nhanh vào nhà. Lão đồng vui sướng co chân đạp đánh rầm một cái. Cánh cổng gỗ long lên sòng sọc, đập phành phạch. Rồi đổ đánh rình một cái xuống sân, bụi bay lên mù mịt. Cậu tẩy nhìn cánh cổng đổ, thì tỉnh hẳn rượu mà rú lên. Ừ, ôi giời ơi, cái lão giả phá hoại này. Nghe tiếng đổ rầm rầm nửa đêm như bom. Lão hói ở bên kia đang nằm ôm vợ, thì giật mình tỉnh giấc mà lao ra bên ngoài hiên đứa, đứa nào đấy đứa nào lại đâm vào hồ xí nhà tao đấy mụ vợ bấy giờ cũng đang nghèn nghển cổ ra ấy không phải đâu ở bên ở bên nhà cậu tải đấy mình ơi lão hói bắt đầu xoay xoay cái đèn pin đứa, đứa nào đứa nào đánh mìn nhà ông tẩy đấy lão đồng bấy giờ đứng sơ rớ bên cái xe Chố mắt nhìn cánh cổng nhà cậu đang nằm chồng chơ Cậu Tẩy chạy ra nhìn cái cổng mà lắc đầu ngao ngán. Ôi, đồng ơi là đồng. Ông là cái loại chuyên gia phá hoại. Chứ không thể gọi ông là cái thằng đồng hư hỏng nữa rồi. Lão hói cùng với mấy người khác chạy ra nhìn cánh cổng nhà cậu Tẩy. Đổ trọng trơ thì há cả mồm ngạc nhiên. Đoạn nhìn sang đồng lại nhìn cậu Tẩy. Cậu ơi, thế hung thủ là ai đó ơi? Cậu Tẩy biểu môi, chẳng thèm trả lời Hất hàm về phía lão đồng Lão đồng bấy giờ Đang cúi mặt xấu hổ Gãi gãi cái đầu lơ thơ tóc <cười> Thôi thì <cười> Đổ rồi Thì mai quan cho thằng cháu Nó sang nó làm cho cậu cái cổng khác Thường thôi Lão hói đứng ngoài thấy vậy Thì dùng mình một cái Mẹ bố tiên sư May mà nó phang vào cổng nhà cậu Tẩy Chứ mà loay hoay nó phang về cái hố xí nhà mình Thì bỏ mẹ Cậu thầy lên tiếng Thôi, mọi người về nhà ngủ đi Mai ông đồng ông mua cổng mới đền tôi là được rồi Thì không có cái việc gì đâu Lão hói cùng mọi người lắc đầu quầy quậy Liếc xong ông đồng trợn mắt một cái Lão đồng dít lên À, mẹ thằng cha hói Nhìn cái gì mà nhìn Ông chọc mù mẹ cả mắt bây giờ Không nghe cậu bảo à Về mẹ đi, về đi ấy thế là cả đêm hôm ấy Cậu Tẩy ăn không ngon, ngủ không yên Khi mà cái cổng bị đổ Cậu sợ là không may Có cái quân trộm cắp nào nó viếng thăm Nó xách mẹ cả đàn gà Cậu đang nuôi thì chết Còn lão đồng thì nằm ở bên Ngáy phè phè như là rắn hổ mang Cậu Tẩy nhìn sang lão Chán nản, thở dài mà lắc lắc đầu Khổ thế chứ làm sao mà tôi mắc về cái nợ của cái thằng cha này chứ lị là... đồng ơi là đồng Ngày hôm sau, bà nối được người ta đưa ra trạm y tế khi mà nghe tin ông Định đang trên đường chờ về chầu tổ. Cả nhà loạn lên như là mớ bòng bong. Bà vợ ông trưởng họ cắt cửa người gấp rút đi mời thầy cao tay về để chấn vong cô Yến. Mà lạ một điều là hễ mà cứ ai toan đi tìm thầy thì y như rằng là xe hỏng. Rồi đứa thì đau bụng, buồn ỉa. Đứa thì loay hoay ngã lăn quay ra chảy xước be bét cả người chẳng hiểu lý do cứ thế từng nhà từng nhà trong họ trong làng bị cô yến ghé thăm nhà thì cô hành cho trẻ con nó khóc ré cả đêm không ngủ nổi nhà thì cô làm cho anh chồng cứ tối đến là hai mắt trợn ngược lên đu lên nhà mà trợn trừng, trừng nhìn xuống dưới trông kinh lắm thế rồi người làng đi qua hễ mà nhìn vào nhà của bà núi người nào yếu bóng vía thì thấy cô yến ngồi chồm hổm ở ngay